Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em xin đỉnh duy và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng cùng đỉnh duy theo dõi tập 5 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện rất hay ông trùm của tác giả Mùi Ngọc Phúc. Ngồi trong xe ô tô chạy xuống vũng Tàu, ông Hưng nhìn qua cửa kính thấy nắng chói chang. Tuy là đường cao tốc nhưng nhiều chỗ lái xe phải giảm tốc độ dưới 50 km/h.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 Biết dừng đúng lúc để Hưng Đại Phát còn có cơ hội phục hồi. Nếu mình hăng máu mà chơi sắt bán quá, lúc đó tất cả các bên đều sẽ chịu thiệt hại. Ông Hưng gật gù nói, em đúng là tính toán như thần. Việc xử lý khủng hoảng truyền thông đã mang lại cho anh khá nhiều kinh nghiệm quý báu. Anh cũng biết rõ, tội đưa và nhận hối lộ đều bị pháp luật xử lý rất nghiêm. Chính vì vậy, nếu có bùng bét ra các việc đó, anh tin chắc một điều, Dù có cho đối chất giữa anh và mấy lão trùm đó Đảm bảo có chết Cũng không lão nào nhận tôi ăn hối lộ Mấy lão đó tinh quái như cáo già Xong việc là phồi tay sạch trơn Mình không bằng chứng Nói ai tin được Nhưng cũng vì lý do đó Nên anh tự tin sẽ không bị pháp luật sờ gáy Xe rẽ vào khu nghỉ dưỡng sang trọng Hai người nhận phòng và nghỉ ngơi thư giãn bên nhau Cho bỏ những ngày xa cách Khi hoàng hôn dần buông trên mặt biển Đứng trên bờ ngắm mặt trời khuất xa phía đường chân trời Thục Quyên ngả đầu vào vai ông Hưng rồi thổ thị. Ở bên Mỹ cuộc sống của em tương đối đầy đủ nhưng nhiều lúc em cảm thấy cô đơn đến cùng cực Giả như anh chấp nhận buông bỏ rồi qua Mỹ với em thì nghe những lời tâm sự của Thục Quyên ông Hưng trở tới bùi ngùi nhưng không dám buông bỏ Từ bản thân ông luôn cảm thấy con lỗi trong lần đổ vỡ hôn nhân trước Chính vì vậy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 còn việc buông bỏ đầy sang Mỹ cùng em. Thú thật là anh chưa nghĩ tới điều đó. Tôi quên khẽ thở dài rồi nói em biết mình đề nghị như vậy cũng có phần đột ngột, nhưng lần này em về Việt Nam để ký các loại giấy tờ sang nhận tài sản. Sau này chắc em khó mà về thường xuyên được. Nếu anh không quyết định được vậy thì em cũng chỉ biết chúc anh mọi điều tốt lành. Sau 3 ngày nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu, xe ô tô đưa hai người về lại Sài Gòn. Không như mọi lần, hôm nay xe ô tô đưa hai người ra thẳng sân bay tân Sơn nhất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 anh vẫn còn cơ hội tự bào chữa cho việc làm của mình. Thường tá Dương nhấn mạnh, với những tội danh của anh, nếu tính theo khung hình phạt hiện hành, dù anh không yêu cầu, tòa án vẫn sẽ chỉ định luật sư để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của anh. Thấy đối tượng tỏ thái độ lì lợm, thường tá Dương vẫn ân cần thông báo. Tiền đây, tôi cũng báo cho anh hơn một tin vui. Vợ anh đã sinh hạ được một cậu con trai nặng 3,4 cân. Hiện giờ cả ba mẹ con đều khỏe mạnh Và mong được gặp anh Vậy nên anh cần thành khẩn khai báo Khi tòa chính thức xét xử Cũng là lúc anh có cơ hội gặp được người thân của mình Đối tượng bị hỏi cung không ai khác Chính là thầy giáo huân Kẻ cầm đầu đường dây sản xuất Và buôn bán ma túy đá với số lượng lớn Khi nghe được thượng tá Dương thông báo Việc mình có con trai Không kìm chế được xúc động vì quá bất ngờ y ôm mặt khóc nức nở như trẻ em Những giọt nước mắt hối hận trong muộn màng Cả thượng ta dương Lẫn người kiểm sát viên đều kiên nhẫn ngồi đợi Sau khi đón nhận cốc nước Từ tay thượng ta dương Đối tượng huân ngửa cổ uống một hơi rồi nói Cán bộ cho em xin giấy bút Không khí trong phòng hỏi cung bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng Chỉ có tiếng ngòi bút Đang viết rào rào trên từng trang giấy buổi hợp cung kết thúc Đối tượng huân đã viết liền một mạch 6 trang giấy A4 ngoài ra y cũng trả lời ngắn gọn và dành dọt từng câu hỏi của thượng tá dương ngoài trời đã bắt đầu nắng gắt huân ngồi đọc kỹ lại biên bản hỏi cung sau đó y ký tên vào từng trang theo yêu cầu khi huân được áp giải về buồng giam thượng tá dương mới nói vị kiểm sát viên việc có thêm cậu con trai sẽ là động lực để đối tượng thành khẩn khai báo rồi trước đó y đã hai lần tìm đến cái chết nhưng không thành công tuy nhiên mọi việc sẽ khác từ hôm nay khát vọng được sống để nhìn thấy các con lớn khôn sẽ khiến y phải thay đổi đây chính là điều tích cực để chúng ta sớm hoàn tất hồ sơ chuyển sang bên tòa án đúng như phán đoán của thượng tha dương những buổi họp cung tiếp theo diễn ra khá thuận lợi là một người có trí nhớ cực tốt hơn khai báo đầy đủ về mọi hoạt động của đường dây tội phạm số lượng ma túy mà y điều chế giá thành cho từng lô hàng y còn khai chi tiết tên người mua hàng địa chỉ số điện thoại và cả số tài khoản ngân hàng Không cần đến sổ sách, mọi con số, những lần giao dịch đều được Huân ghi nhớ hết trong đầu. Kết thúc buổi hỏi cung cuối cùng, nhìn tập biên bản ghi lời khai gà giày cộp, khiến thực ta Dương cảm thấy hài lòng. Đợi cho đối tượng Huân uống nước xong, Dương mở chiếc cặp, lấy ra một tấm hình, rồi nói Đây là cậu con trai của anh, và chị gái của mình là bé na Cầm bức ảnh được ép plastic cẩn thận, cả người Huân run lên bần bật. Y vừa ngắm mạnh hai đứa con, vừa tuôn trào nước mắt. thường ta dương vỗ vai huân an ủi bất luận thế nào anh cần phải chuẩn bị tâm lý khi đối mặt với hình phạt của pháp luật khi thường ta dương thu lại bức ảnh huân thất thèo bước đi như kẻ mất hồn bầu trời vẫn ngập tràn ánh nắng chói trang. dưới bóng cây bàng có hai chú chim sâu đang chuyển cành nhưng huân còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến việc đó hình ảnh hai đứa con bé bỏng đã in đậm trong tâm trí của huân dù là kẻ gieo rắc cái chết trắng cho bao gia đình Nhưng Huân lại khát khao về sự đoàn tụ, y thật lòng chưa muốn chết vào lúc này, thời điểm mà những đứa trẻ cần có sự che chở và dạy dỗ của người cha. Khi cánh cửa buồng giam đóng lại, cũng là lúc Huân phải đối diện với sự giành vặt của lương tâm. Vợ chồng Dương đến dự lễ đầy tháng của con gái đầu lòng của Khải, thấy vợ khề nệ sách theo quá nhiều quà để mừng cho bé. Dương khẽ nói với vợ, Nhà cậu Khải có thiếu gì đâu, em cứ đưa phong bì cho gọn nhẹ. mua rồi lại không đúng ý cũng mất công thấy chồng góp ý như vậy thanh hà bị môi gớm anh chắc nhận phong bì quen rồi thì phải cháu nó đầy tháng nên bác mua chút quà lấy khước đâu phải cứ đồng chút là phong bì vợ chồng khải tươi cười rạng rỡ đón khách đến dự tiệc khách hôm nay chỉ là những người thân trong gia đình dương có vẻ gượng gạo khi bắt tay với ông ngoại cho bé rất may hôm nay tình cũ thanh vi đã tế nhị vắng mặt đứng trong góc phòng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 Hai ông thông gia đều gật gù tâm đắc trước việc vợ chồng Khải đặt tên cháu bé là An Nhiên, một cái tên nói lên sự gửi gắm của đôi vợ chồng trẻ. Trong bữa ăn, Khải cũng say sư kể về chuyến công tác tại châu Âu. Ở đó, theo lời của Khải đều trên cả tuyệt vời. Dương vừa ăn, vừa lặng lẽ quan sát mọi người. Do biết tính thần trọng của Dương, nên mọi người cũng tránh không hỏi nhiều về công việc. Dùng bữa xong, Dương ra ngoài ban công hút thuốc cho thoáng. Khải bưng tất cà phê nóng ra mời anh rể và trò chuyện. Nghe Khải nói xong kế hoạch dùng tiền hoa hồng để đầu tư bất động sản tại nước canh Dương trầm ngâm hồi lâu, rồi khẽ nói nhỏ: Hai tấm hộ chiếu anh đưa cậu ngày trước, cậu vẫn còn giữ phải không? Khải gật đầu xác nhận. Dù chưa hiểu ý của anh rể, đợi mọi người sang phòng khác để ăn hoa quả tráng miệng. Dương rít một hơi thuốc, rồi chỉ thị cho em vợ. Cậu thu xếp mọi việc chu đáo. tuần sau hãy cho ngừng mọi giao dịch cá cược nhớ xóa so sạch các dữ liệu trong hộp cương máy tính sau đó đốt hết các giấy tờ quan trọng khải ngạc nhiên hỏi lại nhưng có việc gì xảy ra với anh hiện nay anh chưa rõ lắm nhưng linh tính cho biết sắp tới sẽ có biến động rất mạnh cậu thu xếp xong hãy dùng hộ chiếu anh đưa để xuất cảnh nhớ khi đã sang đến châu âu cậu hủy ngay tấm hộ chiếu đó và sử dụng tấm hộ chiếu thứ hai có như vậy bên công an sẽ không truy tìm được dấu vết việc này cần giữ kín tuyệt đối Kể cả với vợ cậu Khải bằng hoàng khi nghe anh dễ nói Sau vài phút chân tĩnh lại Khải mới lắp bắp hỏi Vậy vậy, vậy còn, còn vợ em Còn anh chị thì sao Dương khẽ thở dài Ài... Vợ con của cậu đã công bà chăm sóc rồi Nên đừng lo lắng quá Bản thân anh không thể trốn toát được như cậu Việc của anh bây giờ Chủ yếu ở lại để bịt kín mọi cái hở Anh khuyên cậu hãy thu xếp bay thật sớm Nhớ đừng mận tâm quá nhiều Trên đường ra xe ô tô Thanh Hà hỏi chồng Hình như anh và cậu Khải có chuyện gì phải không Lúc này em nhìn thấy cậu Khải mặt tái nhật Sau khi nói chuyện với ngoài ban công Dương ôn tồn trả lời Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng đâu Chỉ là mấy việc nhỏ ở công ty thôi Anh tin chắc cậu Khải sẽ xử lý tốt Dù sao cũng mừng cho hai vợ chồng cậu ấy Sợ chạm phải nỗi đau thầm kín của vợ Dương bèn chuyển hướng nói Cuối tuần này vợ chồng mình đi Hà Long nhé Anh thừa bé còn chưa biết du thuyền là gì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 Tuy nhiên người chiến sĩ cảnh sát đã kịp ngăn lại. Nhìn thấy con gái mắt đang đỏ hoe, bất giác Huân như trùng xuống. Vừa đi, y vừa cố ngoái đầu lại để nhìn con gái. Cách đây 3 tháng, tòa sơ thẩm đã tuyên án từ hình Huân về những tội danh mà y phạm phải. Lần đầu tiên trong phiên sơ thẩm đó, Huân được gặp lại vợ và con. Hôm đó tranh thủ lúc tòa đang nghị án, hoài thương đã bế cậu con trai tới gần cho Huân nhìn mặt.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 mới để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên huân vẫn bị tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình khi huân bị dẫn giải ra xe mặc dù đi giữa hai hàng các chiến sĩ áp giải huân vẫn cố rướn người lên dặn dò vợ em phải giữ gìn sức khỏe nhé hãy sống vì con anh sẽ làm đơn xin ân xá chiếc xe chở bị cáo đã đi khuất ở nơi góc phố từ lâu sân tòa án lại trở về sự vắng lặng như mọi ngày khi cánh cổng khép lại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 điều đó chứng tỏ bà có việc quan trọng cần nói nhưng không thể trao đổi ngay được sau khi dự lễ ăn táng xếp cũ tại khu a của nghĩa trang thanh tước dương tranh thủ đánh xe về gửi tại phố nguyễn công hoan liếc nhìn đồng hồ vẫn còn sớm dương bắt taxi chạy xuống phố nguyễn tránh khi xe đến nơi nhìn cô gương chiếu hậu không thấy ai dương đeo kính và đội mũ sụp xuống mắt sau đó dương nhẹ nhàng bước vào sảnh của khu chung cư nghe tiếng chuông cửa thanh vi vội chạy ra đón người tình khác với những lần trước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 chế tay người tình, Dương bắt taxi về thẳng khu Hồng Hà. Để tránh gây sự chú ý không cần thiết, Dương đã xuống xe ở dãy nhà phía trên, cách nhà tướng triệu 300m. Như một người dân của khu dân cư đi tập thể dục buổi tối, Dương lưỡng thứng đi dọc con phố. Khi đến trước cửa căn biệt thự quen thuộc, vốn tính cẩn thận nên Dương không vội bấm chuông mà vẫn đi ngang qua như bao người khác. Sau khi toàn bộ qua biệt thựa của xếp cũ hai lần để quan sát, khi biết chắc không có ai khả nghi ở quanh đó, Dương mới bấm chuông và đứng đợi. Người giúp việc hé cánh cửa gỗ nhìn ra, nhận thấy người quen nên bà nhanh nhẹn mở khóa cánh cửa sắt để Dương vào nhà. Bước vào trong phòng khách sang trọng mà bao lần Dương đã đôi tới. Chỉ có điều bây giờ, chỗ có chức tủ để tivi ở chính giữa căn phòng, được thay bằng bàn thờ của tướng Triệu. Dương ngậm ngồi thấp ba nén nhang, rồi chắp tay khấn vái trước di ảnh của sếp. Bà mình đứng bên cạnh, cũng sụt sùi mời Dương ngồi uống nước. Với tâm trạng chưa hết xúc động, Dương hỏi bà Minh. Lần trước gặp anh để báo cáo công việc. Em thấy anh vẫn mạnh khỏe. Hôm trước nghe nói anh đi công tác miền Trung 10 ngày. Anh ở... Bây giờ... Lại âm Dương cách biệt. Bà Minh khẽ nói như thầm thì. Chú không biết nổi tình sự việc. Anh nhà chị có đi công tác miền Trung ngày nào đâu. Suốt 10 ngày đó anh bị cấp trên triệu tập.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 Biết ngồi lâu cũng không tiện, Dương đứng lên cáo từ để ra về. Bà Minh nên gác cầm xuống một chiếc phong bì rồi nói. Chị không biết trong này có gì, nhưng hôm nay nhà chị quên sinh. Lúc chị chạy vào đã thấy chiếc phong bì này để ngay trên mặt tù con rồi. Bên ngoài có ghi rõ. Gửi chú Dương. Dương bắt taxi tới bãi đậu xe ở phố Nguyễn Công Hoan để lấy ô tô. Trên đường lái xe về nhà, do cũng năn nửa đêm nên đường phố bắt đầu thưa bớt người qua lại.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 Tuy đã khuya nhưng Dương vẫn bấm máy gọi lại. Đầu dây bên kia tiếng người bạn bắt máy và hồ hởi thông báo. Trời ơi, ông làm gì mà tôi giao đến trái cả máy không gặp được. Báo cho ông tin sốt rào nhé. Lần tới có bà trong này công tác nhớ tìm tôi để hậu tạ. Dương ngạc nhiên hỏi lại. Có việc gì mà ông phấn khởi thế? Người bạn cười lớn rồi nói. Hơ, hơ, việc của ông thì đúng hơn. Tối nay mấy cậu hình sự dưới quyền của tôi đột kích một sòng bạc cá cược qua mạng và tóm được bảy đối tượng cả vì người Việt lẫn người Campuchia.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 không gian tĩnh nặng vang lên một tiếng súng nổ khô khốc đến lúc cảm giác viên đạn bắn sượt qua tai khiến hoài thương giật mình choàng tỉnh giấc nhìn hai chị em bé na vẫn ngủ ngon lành thằng cô con miệng vẫn còn chóp chép hoài thương mới biết mình vừa trải qua một giấc mơ dù trong phòng có điều hòa nhưng người cô vẫn ướt sũng mồ hôi giấc mơ của cô hàng đêm khác nhau nhưng điểm tương đồng trong mỗi giấc mơ là tiền thậm chí rất nhiều tiền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 trà bù cho ngày trước ông Hưng gặp con mắt búc lại rồi chăm chú nhìn vợ khác với mọi lần trước hình như tối nay vợ ông có vẻ quyết liệt làm rõ mối quan hệ bấy lâu giữa ông và Thục Quyên đợi cho vợ ngừng lời ông Hưng đưa cho Thanh vi cốc nước cam rồi nhẹ nhàng nói em muốn cốc nước cho đỡ khô cổ đã rồi vợ chồng mình sẽ nói chuyện nghiêm túc Thanh Vy đợi cốc nước từ tay chồng cô uống với cảm giác đắc thắng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 Cô vẫn nghĩ mình nắm được nhiều về mối tình ngang trái của chồng. Cô định dùng nó như một thứ vũ khí lợi hại. Nào ngờ, ông Hưng chợt nhớ ra điều gì trước khi cầm con laptop sang phòng khác vẫn quay lại thông báo huy vợ. Quên mất anh chưa kịp nói xong. Có lẽ tài bạn trai của em cũng sắp thành cựu thương tá công an rồi. Việc này sẽ đến sớm thôi. Dù chồng đã sang phòng khác từ lâu, Thành vì vẫn ngồi im như pho tượng. Cô chưa hết bàng hoàng vì quá sốc. Vậy là cái kim trăng bọc cuối cùng đã lòi ra. Chồng cô đã lạnh lùng và sòng phẳng khi chơi bài ngừa với cô. Biết mình đã ở vào thế trong tranh, tự dưng Thanh Vi lại cảm thấy hối tiếc vì là người khơi mào trước. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm. Ngoài trời lại đổ cơn mưa rào. Tiếng mưa như chút nước, cộng thêm tiếng gió rít thổi từng cơn ở bên ngoài. Tất cả những âm thanh đó khiến cho Thanh Vi cảm thấy đầu óc trống rỗng. Sau nhiều lần đắn đo,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 hay bên anh đang chuẩn bị đánh án nên chịu có lau dọn. Thôi, anh ngồi nghỉ cho mát, em làm cơm cũng nhanh thôi. Thượng tá Dương ngồi dự lưng vào tường với vẻ mệt mỏi, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, nhưng vẫn chưa muốn hút. Mặt Dương nhắm nghiền, còn tay vẫn xoay trước bật lửa zipo, có vẻ như suy tính điều gì đó mà chưa tìm ra lời giải. Đợi khi đã khuya, trong lúc vợ đã ngủ say, Dương nhẹ nhàng mở khóa cổng. Thay vì lái xe ô tô như mọi lần,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 Thôi, khuya rồi. Anh về nghỉ sớm không chỉ nhà lại măng. Không cần quay lại, Dương cũng nhận ra giọng nói của Dũng, một đội trưởng tài năng nhờ phá được nhiều vụ án lớn. Dương nhận đứa thuốc từ tay của Dũng rồi khẽ nói. Cho anh em đồng nghiệp bao năm nay, cậu cứ nói thẳng xem, tớ còn bao thời gian nữa. Hóa ra tớ đang trong tầm ngắm của các cậu. Dũng rít một hơi thuốc rồi trả lời, mọi giấy tờ cần thiết đã chuyển sang bên viện kiểm sát để phê chuẩn.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 Dù Dương liên tục động viên lẫn đe dọa ngầm Nhưng Thắng Kỳ Hép vẫn nhất quyết không khai Có lẽ đã quá hiểu nhau Nên Thắng Kỳ Hép đã hỏi sò Dương Trong một lần bị hỏi cung Tôi không nghĩ là gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu này Tuy nhiên tôi cũng xin nói rõ Tôi không phải là thằng chọc em nhé Dương tím bập mặt khi nghe Thắng Kỳ Hép sò xiên Nhưng này ngậm mồ hòn nằm ngọt Vì lo sợ việc Dương sẽ bất ngờ ra tay Thắng Kỳ Hép kiên quyết xin đổi điều tra viên Không biết Thắng Kỳ Hép đã khai những gì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 Trong lúc chờ đợi, ông Hưng quan tâm hỏi con gái. Cháu bé con ngoan không còn. Nếu con đi ăn cùng bố thì ai trông nó? Kiều Ly uống ngụm nước rồi khẽ nói. Cháu ở nhà với ông bà nội và bác giúp việc. Cháu biết nó cũng ngoan. Đáng ra hôm nay con định cho cháu đến gặp ông. Nhưng giờ này ăn xong là nó ngủ luôn. Thôi để đợt tới vậy. Chứ vừa ăn vừa phải trông cũng mệt. Ông Hưng tiếp thức ăn vào đĩa cho con gái rồi thầm thì. Tuần sau bố bay qua mỹ có việc. Nếu con liên lạc được với Cải. Hãy nói nó thu xếp đến gặp bố nha. Dù sao vụ án mà nó liên quan đang trong giai đoạn xét xử. Có nhiều việc khá nhạy cảm nên bố muốn trao đổi riêng với nó. Kiều Ly buồn bã trả lời Vâng, nếu bố gặp được anh Khải nhà con thì quá tốt, con sẽ cố liên lạc xem sao. Dạo này bố mẹ chồng con nó bị khủng hoảng tinh thần, hết con trai bị truy nã đã đến con rể về hầu tòa. Nhiều lúc nhìn hai ông bà cũng tội con buồn lắm cũng không dám kêu ca. Đã về bà chị chồng cũng như người mất hồn vậy. Nếu không có bé An Nhiên Chắc mọi người thành tự kỳ hết Ông Hưng trầm ngâm Đúng là họa đến thì không tránh được Như bố ở tuổi này rồi Vẫn phải ra tòa để ly hôn thêm lần nữa Nhưng cũng may là Hưng Đại Phát Không bị dính đến pháp luật Nếu không cũng lại mất ngủ triền miên như dạo trước Đang thưởng thức món trứng cá tầm yêu thích Nghe bố mình tâm sự như vậy Kiều Ly khẽ nhăn mặt nói Ngày xưa bố lấy mũ đó Con nhìn đã thấy đúng là loài hồ ly tinh rồi Thôi cũng may là bố đã dứt khoát được sớm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 Nhìn con gái lái xe về nhà, ông Hưng khẽ thở dài thương cho cô con gái rượu của mình, tuy còn trẻ mà sớm gặp phải tình cảnh éo le Thay vì đợi lái xe đến đón, ông Hưng lại đi toàn bộ dọc theo con phố đông đúc này. Vừa đi, ông vừa suy tính những kế hoạch dài hơi. Lần này không phải vì công ty, ông muốn làm một việc gì đó giúp cô con gái rượu của mình. Có lẽ thấy ông ngần vận lịch sự, nên các bác xe ôm ở dưới hàng cây góc phố liên tục mời chào Lần đầu tiên đi bộ 500 mét, ông Hưng đã phải lắc đầu từ chối lời mời đi xe của hơn 20 người. Chiếc cổ tô vẫn kiên nhẫn đi với tốc độ chậm theo bước chân của ông chủ. Đến ngã tư tiếp theo, trong lúc dừng đèn đỏ, ông Hưng khẽ giơ tay, ra hiệu cho lái xe. Khi lái xe lướt tới, ông Hưng bước vào xe cũng là lúc đèn chuyển tín hiệu xanh. Ông Hưng nói với lái xe. cậu giảm nhiệt độ xuống cho mát. chả mấy khi đi bộ nên mệt mà nóng quá, chắc mình già mất rồi.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 Cũng Chính Dương và các đồng đội có công triệt phá ổ nhóm tội phạm ở Vũ Trường Mây Trắng. Vậy mà bây giờ, Dương cũng phải đứng ngang hàng với mấy tên tội phạm trước vành máu ngựa. Tháng Kiếp bị truy tố các tội danh: buôn bán trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc, môi giới mại dâm, bắt giữ người trái phép và tội cố ý gây thương tích. Dương tội đưa hối lộ, vì không đủ bằng chứng nên tháng Kiếp không bị truy tố tội danh đó. Với từng đó tội danh, chắc chắn tháng Kiếp sẽ phải chịu án tù khá dài. Trong suốt mấy ngày sự án sau đó, tháng kiev đã thừa nhận hầu hết các tội danh mà bên viện kiểm soát đã công bố. Tuy nhiên, với bản tính giang hồ hào hán, y cũng nhận tội thay cho đám đàn em, vì mình đã phải vào tù. Ngược lại với thắng kia ép đứng trước mảnh móng ngựa, Dương bác bỏ hầu hết cáo trạng cũng như sự liên quan đến vũ trưởng mây trắng. Mọi tội lỗi như bảo kê, nhận hối lộ, nhận tiền chia trác từ tháng kia ép đều được Dương khéo léo đổ tội cho ông sếp đã quá cố của mình.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 Còn có hai đứa nhỏ mà chăm sóc Vất vả nhiều ấy Nhưng mà bù lại Cũng có được niềm vui làm mẹ Như chị đã trải chữa nhiều nơi Vậy mà cảm ơn thua Bây giờ chồng chị vướng vào mấy việc này Chắc ngày về còn mù mịt lắm Nói đến đây Thanh Hà không nén được xúc động Cô để cho những dòng nước mắt tuôn trào Hoài thương nén tiếng thở dài Cô an ủi Thanh Hà Tôi có anh nhà chị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 Tuấn Trọng đã khai giành giọt sự dính líu của Khải và Dương đến các hoạt động phạm pháp. Y còn cung cấp cho hội đồng xét xử thông tin về chiếc xe Mazda trắng với biển số 29AXXX mà Khải ngay trước hay đỗ ở vũ trường. Khi Khải cùng điều hành mạng lưới đánh bạc, không khó để nhận biết con xe đó đứng tên Dương. Trong lúc Dương còn đang im lặng, Tuấn Trọng cũng khai rõ việc em mình là người bắn Khải. Đương nhiên, việc này Dương biết rõ, nhưng kết quả điều tra đã có dấu hiệu chỉnh sửa.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 Quý ông Hải Đường lái chiếc xe Cadillac dừng trước một ngôi biệt thự sang trọng. Khi hai cánh cổng từ từ mở ra, chiếc xe sang liền tiến vào. Bên trong ngôi biệt thự là một khuôn viên rộng rãi. Ở khoảng sân trước nhà đã có hai con xe ô tô đỗ thẳng hàng. Bên trong gara vẫn còn có một xe nữa. Tất cả đều là siêu xe đắt tiền. Có lẽ vì quá quen thuộc nơi này. Khi vừa xuống xe, ông Hải Đường không vào sảnh của phòng khách mà tàn bộ theo con đường lát sỏi ra vườn sau khu biệt thự.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 khuôn mặt ông Hải Đường vẫn không giấu được vẻ tư lự, khẽ lấy tay phủi nhẹ bụi trên bộ vest lịch lãm và đắt tiền. Ông nói với chủ nhà Mấy hôm nay anh Nam có coi tivi không? Vụ án của vũ Trọng Mây Trắng có liên quan đến khá nhiều người. Hiện nay báo chí đang rầm rộ đưa tin Em nghe nói từ vụ này có thể sẽ sang đến vụ khác. Vị chủ nhà lấy chức vích trắng với chức cấp sứ rồi nhận ra nói Tớ dạo này không ưa dùng rượu chỉ khoái trà đạo thôi. Có lẽ sau này rảnh rỗi, cầu nên học tớ cách thư thả khi dùng trà. Việc báo chí hay tivi đưa tin, đó cũng là việc nên làm, nhằm mục đích dân đe và mang tính giáo dục. Nhưng việc xét xử cũng sẽ dừng lại ở mức độ như vậy thôi. Tướng Triệu là người dính tràm nhiều nhất đã qua đời. Tôi nghĩ khi lượng hình xét xử những đối tượng còn lại, tòa án sẽ xử đúng người, đúng tội. Vậy còn việc ký quy hoạch và đấu giá các lô đất thì sao anh Năm,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 Hôm nay ngồi thường trà với tôi. Biết đâu ngày mai cậu đâu ngồi ngắm ánh bình minh tận New York thì sao? Nếu gặp bất cứ việc gì, cậu phải nhớ gì bất biến ứng vạn biến. Đầu giờ chiều thứ sáu, ông Hải đường sách ba ra xe ô tô. Chút nữa cậu lái xe sẽ đưa ông ra nhà ga quốc tế tân sơn nhất để đáp chuyến bay thẳng qua Mỹ. Trong lúc dọn dẹp lại đống giấy tờ.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 Nhiều cháu bé ngồi sau xe máy của bố mẹ tranh thủ ăn sáng cho kịp đến trường lúc chuẩn bị làm lễ trào cờ. Các hàng bánh mì, bánh bao và quà sáng cũng luôn tay phục vụ người đi đường. Có người không kịp mua đồ ăn sáng, họ ghé vội tiệm cà phê quen để gọi một cốc cà phê đen đá mang đến công sở. Mấy bác chạy xe ôm sau khi lót ra ổ bánh mì và cữ cà phê quen thuộc. Trên đường trở khách, nếu mồ hôi ướt súng người thì không ai bảo ai, tất thầy lại dừng lại ven đường mua quà dừa xiêm để uống cạn một hơi cho đỡ khát.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 rồi tiệc tùng chiêu đãi đến tận khuya mới về đến nhà chỉ từ khi bị kỷ luật và điều chuyển sang vị trí ngồi chơi xơi nước nhịp độ các buổi nhậu nhẹt và tiếp khách mới giảm dần các cuộc điện thoại cũng không còn nhiều như trước thậm chí nhiều khi ông hải đường gọi điện cho một ai đó đầu dây bên kia cũng không thấy nhấc máy những lúc như vậy ông chỉ khẽ nhếch mép cười khi nhớ đến câu nói người ta chỉ phù thịnh chứ không ai phù suy sau lần bị cấm xuất cảnh hồi tuần trước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 Viên sĩ quan mới ôn tồn trả lời từng câu hỏi Chúng tôi biết Ngoài mấy vị mà anh vừa nêu tên, Anh còn quen thân với anh Tám Thành Chủ tịch tỉnh Anh năm Thường là thứ trưởng của một bộ nữa Còn mấy vị khác tôi chưa tiền để kê Nếu anh thấy sai có việc đính chính lại thông tin Nhưng đó không phải là việc của ngày hôm nay Suốt hai tiếng sau đó Viên sĩ quan xoay cho vị cựu giám đốc sở như trong tróng Dù ông Hải Đường luôn viện dẫn đến các chữ ký ruồi Để đổ lỗi cho cấp dưới tham mưu không chính xác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 Thôi, tớ xin nghỉ để nhường cánh trẻ lên thay. Mình cũng có tuổi rồi, nên không ham hố quá. Tớ biết cậu không rảnh để mà đến xem lão già này chơi gôn. Nói thật nha, trong tình hình hiện nay, có lẽ chỉ có tớ nhận lời gặp cậu, đúng không? Ông Hải Đường im lặng thay cho câu trả lời nhưng từng đó cũng đủ xác nhận lời nói vừa rồi của vị khách. Ông khách đi sánh vai cùng vị cựu giám đốc sờ trên sân gôn. Khung cảnh ở đây tuyệt đẹp, nhưng có lẽ người có sở thích chơi gôn và có thể vip như ông Hải Đường không còn tâm trạng nào để ngắm cảnh xung quanh. Vị khách chậm rãi nói nhỏ cho hai người đủ nghe. Bà nội chính sắp họp. Sắp tới, những sai phạm của cậu và Thám Thành sẽ đưa vào diện vụ án điểm. Quyết định chắc sẽ được thông qua trong cuộc họp giao ban vào sáng mai. Cậu nên thu xếp bồn thỏa về gia đình. Việc xét xử lâu của tòa án, nhưng với kinh nghiệm của tớ. Lần này, cậu sẽ có chuyến đi giải đó. Ông Hải Đường hỏi vớt vát.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 Ông Hải Đường im lặng một hồi lâu rồi khẽ trả lời. Vâng, em rất hiểu luật chơi. Hai người chia tay nhau, vị cựu giáo đốc sở lặng lẽ ra xe quay về thành phố. Ngồi trên xe, ông Hải Đường mở máy điện thoại ra gọi cho người vợ cũ. Đây là cuộc liên lạc đầu tiên giữa hai người sau khi ly hôn. Thời gian thấm thoát cũng đã 15 năm trôi qua. Tuy nhiên cô gọi đã được truyền vào hộp thư thoại. Nước nhìn đồng hồ đeo tay, ông Hải Đường chợt nhận ra bên Mỹ đang là nửa đêm.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 và cô cháu ngoại bé bỏng Đúng như con gái ông đã kể, may nhờ có con bé an nhiên vui đùa nên không khí trong nhà thông gia cũng bớt và nàm đạm. Sau những lời thăm hỏi băng tính xã giao, ông Hưng mới nhẹ nhàng thông báo. Nhưng mà đã biết, tôi vừa có chuyến xong mỹ công tác. Ông Hưng hạ giọng nói nhỏ, trong chuyến đi lần này, tôi đã gặp được cháu Khải. Bố mẹ Khải đều ồ lên kinh ngạc, trong lúc bà mẹ lấy tay lau nước mắt khi vừa nghe nhắc đến tên con trai.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 Tôi đã tìm được một căn nhà rộng rãi bên đó. Tuy mất vài tiếng lái xe mới đến được thành phố, nhưng lại gần với cộng đồng người Việt. Lần này, tôi sẽ lo thủ tục để hai mẹ con cháu Hân Nhiên sang đó cùng đoàn tụ với cháu Khải. Tôi biết là ông bà sẽ rất buồn vì nhà neo người, nhưng để vợ chồng cha con xa nhau quá, lại không một chút nào. Vậy ông bà cho ý kiến. Nghĩ đến cảnh phải xa cháu bé, cả bố mẹ Khải đều thở dài thường thượt. Bà mẹ Khải chỉ biết nói với ông thông ra một câu. Thôi thì chăm sự nhờ ông vậy.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 tuy nhiên với chị thanh hà sẽ hơi vướng một chút nhà mình phải tháo gỡ từng việc một bố mẹ chồng kiều ly chỉ biết thở dài ông bà lại nghĩ tới cảnh sắp tới nhà neo người hai ông bà nhìn đồng hồ đã 22 giờ 30 mà chưa thấy con gái về mọi lần thanh hà ít về trễ như vậy tại một ngôi chùa nhỏ cách nhà không xa sau khi uống thêm một cốc nước vối thấy cũng đã muộn rồi thanh hà đứng dậy xin phép sư cụ trụ trì để ra về Tối nay sau khi dùng bữa xong, cô đã đến chùa ngồi nghe sư cụ giảng đạo và dốc bầu tâm sự về con đường mịt mù ở phía trước. Sư cụ im lặng lắng nghe một cách rất chăm chú và thỉnh thoảng lại đưa ra những nhận xét hay lời khuyên rất chân thành. Khi Thanh Hà chuẩn bị ra về, sư cụ chỉ nói với cô một câu. Tu trăm năm mới ngồi trung thuyền tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng, còn hãy cân nhắc thật kỹ nhé. mọi việc đều có duyên có nợ mà thành có như vậy nhà phật mới dạy vạn sự tùy duyên đường hà nội về khuya khác hẳn sự xô bổ và bồi bặm của ban ngày chỉ có vài quán ăn đêm còn sáng đèn thỉnh thoảng có một đôi nam nữ chở nhau trên xe máy vội tạt vào các nhà nghỉ nằm trong ngõ nhỏ thanh hà đi bộ chậm rãi trên vỉa hè với tâm trạng ngổn ngang như mối tơ bò cô quan sát thấy nhiều nơi mọi người đã tắt đèn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 Sau khi tới mấy luống rau ngay trong khuôn viên trại giam, Dương được viên giám thị thông báo. Sáng nay Dương có tên trong danh sách có người nhà đến thăm nuôi. So với các bản tù khác, Dương cảm thấy mình quá may mắn vì có người đã thụ án được 5 năm nhưng chưa một lần qua đến thăm nuôi hay gửi đồ tiếp tế. So với hồi mới bị bắt và ra hầu tòa, Dương có vẻ sụt cân nhưng nhìn khỏe mạnh hơn. Bản tân Dương cũng đã xác định tư tưởng ngay sau khi phiên tòa khép lại.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 Em cần phải reset lại cuộc đời mình. Giống như máy tính vậy. Em cũng như phải ném vào giọt rác vài thứ không cần thiết. Anh đừng tự ái nhé. Vì anh mà cậu khải phải sống lưu vong nơi xứ người. Vì anh mà bố mẹ em không dám ngẩng mặt nhìn ai. Còn em phải xin thôi việc để không muốn vô hình học sinh đánh giá về mình. Vậy nên không ai khác. Chính anh là người đầu tiên cần ra khỏi cuộc đời em. Thấy Dương ngồi chết lặng. Không phản đứng lại những lời mình nói. Thanh Hà bèn an hồi chồng. Anh yên tâm.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 tôi hy vọng chúng nó sớm hòa nhập với cuộc sống nơi đất khách quê người trước khi bước qua cửa an ninh kiều ly nói với bố mẹ chồng bố mẹ chưa có giữ gìn sức khỏe vợ chồng con sẽ thu xếp ổn định trước đã sau đó sẽ tìm cách mời ông bà qua chơi cô không quên an ủi chị chồng thôi chị ở lại chăm sóc bố mẹ em và cháu qua đó trước có gì trẻ mình nói chuyện sau nhé nhìn con dâu và cháu gái cùng ông thân gia đi vào khu vực cách ly ông bà nội bé an nhiên chỉ biết ngậm ngùi giơ tay vẫy chào tạm biệt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 nhưng anh lại phải giữ lại 48 trang tài liệu quan trọng nhất em cũng theo dõi phiên tòa xét xử nhưng không thấy biên toán đề cập tới ông hưng rót ra hai chén rượu xô so chu đã được hâm nóng sau khi đưa cho người tình một chén uống chút rượu cho xu đi cái lạnh rồi mới ân cần giải thích nếu anh có đọc hết đống tài liệu đó cơ quan công an lại mất công truy tố và bắt thêm một người nhưng anh giữ cho riêng mình chỗ tài liệu quý tự nhiên anh lại có thêm một chỗ dựa vững chắc cho công việc sau này Thấy Thủ Quyên chăm chú lắng nghe, ông Hưng gắp chiếc vòi bạch tuộc nhúng vào bát đựng mù tạt rồi cho vào miệng ăn một cách ngon lành. Sau khi uống, cạn chén xô chu xong, lúc này ông mới thông thả nói cho người tình được rõ. Em nên nhớ, dù bây lão như hải đường tám thành, hai tân hai năm thường có vào nhà đá để thụ án tù, một thời gian ngắn sau đó sẽ xuất hiện những kẻ khác. Chúng còn tinh vi và thủ đoạn hơn rất nhiều. Thủ Quyên hỏi nhỏ ông Hưng. Vậy 48 trang tài liệu đó liên quan đến ai? Ông Hưng chậm rãi châm lửa cho điếu xì gà, rồi bắt đầu thưởng thức. Nhìn ánh mắt của ông đang mơ màng trong làn khói thuốc. thuộc Quyên biết rõ, đây không phải là lúc thích hợp để có câu trả lời. Ngày hôm sau, trước khi lên máy bay về nước, ông Hưng ôm hôn tạm biệt Thục Quyên, rồi ghé tai cô thầm thì. 48 trang tài liệu đó nói về ông trùm của các ông trùm. Hà Nội ngày 16 tháng 12 năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi hết tác phẩm Ông Trùm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm Chuyện Ông Trùm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Và xin hẹn gặp lại quý vị của các bạn trong những audio kể chuyện khác trên kênh MC Đình Duy.